tác phẩm chuyện riêng tư chốn sơn tràn g tập truyện ngắn tác giả trần kim trắc người đọc phương minh nhà xuất bản trẻ ấn hành gallery trừu tượng này ông trở vô d ù m cho đến giữa những nơi ấy toàn những người đứng đắn nghệ sĩ trí thức mà ăn mặc lôi thôi lít t h í c h tôi đành dâng lời bà xã khóa xe trở vào nhà cho bà ấy giúp thắng bộ sơ mi cổ cồn cà vạt cô mơ lê sang b í c h tất giày giả da mua xoa bỏ túi đến địa chỉ ghi trong thiếp mời vừa đúng giờ quả bà xã tôi sáng suốt nếu không với cách ăn mặc xòe xòa cố hữu của tôi nước quê có mà trốn quan khách có tầm cỡ cả ăn mặc sang trọng lịch sự trang phục giúp con người đứng đắn sáng giá thậm chí đồ sộ hơn mỗi quan khách bước qua nữ tiếp viên cô đẩy cửa cô nghiêng mình yểu điệu chào mừng camera bấm máy băng khánh thành gallery tranh trừu tượng của ba họa sĩ đang lên hôm nay do hai cô thiếu nữ giữ hai đầu mảnh như lụa tết tóc bất giác tôi liên tưởng đến những g i ả i băng khánh thành người ta thường dùng hiện nay ở các nơi khác rộng bằng cả khổ vải chín mươi phân khổ thân các ông đại diện ta có tay tàu có cầm kéo c ắ t lâu lơ mới dứt tạo ấn tượng cho người xem truyền hình cảm thấy quá trình làm ăn sau này sẽ sần sượng như những nhát kéo ông này phải chờ đợi ông kia như cảnh đùng đẩy trách nhiệm với nhau vậy còn ở đây nhanh gọn văn minh chỉ một nhát kéo ông đại diện đã khai thông phòng tranh kéo theo một tràng pháo tay mời khách quan vào xem triển lãm tôi bơ vơ như lạc lõng giữa rừng màu sắc đường nét họa sĩ thể hiện trên khung g i ả i l ò n g kính tôi cố gắng vận dụng hết khả năng mỹ cảm mỹ học cổ kim của bản thân để thưởng thức tìm cái hay cái đẹp trên từng bức họa theo chân quan khách chậm rãi lướt qua giáp d ò n g tôi cảm thấy bối rối chả lẽ mình lạc hậu đến nỗi không cảm nhận được cái chân thiện mỹ h ò a sĩ muốn truyền đạt cho đương thời và thế hệ mai sau trên những bức tranh thú thật hoàn toàn lạ lẫm đối với cái đầu giản đơn đúng hơn là ngốc nghếch của tôi có bức vẽ như tấm lưới đánh cá dệt bằng chỉ nhiều màu thấm những giọt nước cũng đủ màu có bức giống như những mảnh gỗ chơi xếp hình của trẻ em tam giác hình than có hình chữ nhật bánh chả cái đậm cái nhạt có có bức giống như hoa văn trên dải may áo có bức mặt to rộng bè bè nhưng chân nhỏ xíu có bức đầu nhỏ xíu mình nhỏ xíu nhưng ngực to hơn quả dưa tết có bức hiểu là gió là mây là sóng đều được có bức là một nắm tay chiếm nửa khung tranh đấm mạnh xuống bàn d á n lót bàn g h ế d ụ n g t r ư ở n g lực bắn ra tung t ó é một cô thuyết minh viên có lẽ thấy tôi thộn mặt như kẻ rơi vào hành tinh khác đến gần gợi ý thưa bác bác không nên nhìn lâu nhìn xong bác bỏ đi bất chợt bác nhìn trở lại bác sẽ khám phá ra cái mới cách xem tranh trừu tượng là thế tôi d â n g lời làm theo quả nhiên vẫn thấy y hệt như cũ bây giờ bác đứng gần lại ngắm cho kỹ xong bác lui ra xa bác lại ngắm đó có phải bác khám phá ra cái mới không bác đã thấy gì chưa d â n g tôi vẫn thấy như cũ bác cứ thực tập đi bác sẽ cảm nhận được nhiều bí ẩn nhiều lần như thế bác sẽ khám phá ra khối điều thú vị lần sau khác hẳn lần trước và bác sẽ hiểu khi bác vào rừng bác nghe tiếng chim hót bác có hiểu con chim nói gì không tất nhiên là không ai hiểu con chim nói gì nhưng bác có cảm thấy tiếng chim hót nghe rất hay phải không d â n chim hót rất hay đó tranh t r ừ tượng là vậy có thể không hiểu hoặc mỗi người hiểu một cách cái hay tức là những gì ta khám phá được sau khi xem tranh một cô thiếu nữ mặc áo dài đôi mắt phượng của cô hấp dẫn hơn cả chất màu thiên thanh của chiếc áo có điểm suýt hình t h e o chim sơn ca đang hót bê đến một khay rượu g i a n g chẳng là gallery có cốc tai tôi nâng ly khẽ khàng cám ơn cô lướt qua bất giác tôi nhìn lại một bức chân dung thiếu nữ từ sau gáy đến mũi miệng thể hiện bằng mỗi một nét cọ không thấy thân hình chỉ thấy ba ngọn lửa không thấy chân chỉ có một chiếc giày cao gót tôi ao ước giá họa sĩ dễ cho tôi đôi mắt và chiếc áo dài màu thiên thanh khả ái như cô bưng rượu vừa rồi xem sẽ sướng con mắt biết bao một bà việt kiều kêu mua một bức bốn trăm đô la không khí phòng triển lãm khởi sắc lên một ông đại diện công ty liên doanh mua tiếp một bức k hổ lớn đúng với giá ghi trên m ẫ u giấy nhỏ dán bên góc khung hai n g h n đô la tôi nhủ thầm giá có bán hai đô la chưa chắc tôi đã dám mua và tôi nhẩm làm bài tính hai n g h n chia cho hai bằng một n g h n như vậy trình độ thẩm mỹ nghệ thuật của tôi quả là kém hơn ông đại diện công ty này đến một n g h n lần quy ra giá thị trường tôi đã từng được vài lần dự lễ khai mạc các phòng tranh xem xong mọi người ra về không ai mua một bức nào dù rằng có rất nhiều tranh đẹp hiện tượng ấy và thực tế trước mắt tại đây buộc tôi đặt dấu hỏi phải chăng đó là minh chứng như quyển sách dịch viết về kinh nghiệm thương trường đã dạy bán những thứ người ta cần mua chứ không phải bán những thứ mình có khi ông đại diện công ty bước lên bục nhận bức tranh do chính tác giả trao tay tôi hưởng ứng theo mọi người vỗ tay nồng nhiệt nhìn ông tôi ngờ ngợ có quen nhưng đào ố c rất lâu tôi không nhớ ra là ai tôi bèn vận dụng kinh nghiệm của cô thuyết minh viên nghĩa là ngoảnh mặt đi một lúc đừng xem bất chợt quay lại ngắm nhìn sẽ phát hiện ra cái mới quả thật khi ngẩng lên nhìn lại đối tượng tôi nhớ ra cách đây năm năm trước thời kinh tế thị trường ở xã tôi ông ta làm nghề thợ mộc tôi xuống theo thang máy bước ra khỏi khách sạn nơi đăng cai gallery nghe có tiếng gọi ông đồng hương thợ mộc lôi tuột tôi vào chiếc xe mười hai chỗ ngồi có máy lạnh cùng với nhiều nhà tai mắt chở thẳng đến một nhà hàng sang trọng toàn khách tham dự triển lãm ông nào cũng cô mơ lê cổ cồn cà vạt qua vài chầu bia con người trở nên cởi mở thật thà tôi tò mò hỏi ông bạn đồng hương anh hiểu bức tranh thế nào mà dám mua đến hai n g h n đô hô hô cần gì phải hiểu mới mua nhưng trước khi giải thích cho anh tôi kể cho anh nghe một chuyện khác ắt hẳn anh sẽ hiểu chuyện mua tranh này nhà tôi có một giò phong lan chăm sóc hoài không ra hoa một bữa tôi ra chợ cây cảnh thấy một giò phong lan cát laya nở hai bông hoa màu vàng to bằng bàn tay xòe một trăm hai chục n g à n tôi mua ngay đến chủ nhật lan ông có hội thi phong lan cây cảnh thằng con tôi s á c h ra dự thi đến trưa cháu đem về đưa cho tôi một tấm bằng hạng nhất ghi tên nghệ nhân phong lan trần văn tôi hẳn hòi anh thấy không một trăm hai chục n g à n đổi lấy danh hiệu nghệ nhân rẻ quá đi c h ứ <cười> bữa nào anh lại nhà tôi chơi sẽ thấy đóng khung lộng kín hẳn hòi danh hiệu nghệ nhân phong lan treo giữa phòng salon cho khách coi chơi <cười> còn anh hỏi tôi có hiểu bức tranh tôi mua nói cái gì người ta đã bảo nó là trừu tượng rồi sao anh còn đòi hỏi phải hiểu bản thân ông họa sĩ vẽ ra bức tranh anh có hỏi có lẽ ông cũng khó trả lời được ông vẽ ra cái gì đã bảo là trừu tượng kia mà tôi bỏ tiền ra mua tất nhiên là tiền của liên doanh chứ tiền mẹ gì của tôi nhưng tôi là người trực tiếp chi nếu tôi vì hiểu ý nghĩa của nó theo con mắt danh h ọ ạ mà tôi mua thì tôi là thằng ngốc không hơn không kém tôi mua theo cái nghĩa tôi đã mua phong lan đó mà chỉ thay có chữ cái thôi mua tranh sẽ thành mua danh sau khi tôi mua bức tranh ai dám bảo tôi không phải là người sành thưởng thức tranh trừu tượng sáng mai anh mua báo đọc theo nội dung tường thuật gallery sẽ không thiếu tên trần văn tôi cho bàn dân thiên hạ biết ông tự tay rót thêm cho tôi đầy ly bia thưởng cái công đã uống lấy từng lời anh hiểu chưa thời buổi này mỗi người hành động theo mục đích tự thân chứ cần gì phải hiểu ý nghĩa là cái thá gì tôi hỏi tất cả các ông ở đây cổ cồn cà vạt cả ông này ông xem tranh có hiểu gì không như ông thôi còn ông này tôi cũng vậy nữa ông này nữa ông ta vỗ d a i tôi đắc thắng mềm xối thấy chưa may ra có mình anh là đủ trình độ để hiểu hiểu cái mốc g ì vậy tại sao hồi nãy anh vỗ tay dữ vậy khác gì anh anh ngậm bồ hòn mà mua thì tôi cũng có quyền ngậm bồ hòn vỗ tay chứ mình giống nhau tất tần tật mà ừ đi ừ về mặt tuổi nghề c á c d ò n g bắt chó có thâm niên rất cao anh ta ra đời từ thuở thực dân pháp còn sinh tiền qua thời mỹ ngụy và đến nay anh ta vẫn giữ vững lương tâm chức nghiệp là ngăn ngừa nạn chó dại để cứu người nhất nghệ tinh nhất thân dinh trong khi mọi công cụ sản xuất và chiến đấu khác theo đà tiến bộ khoa học điện tử hóa tự động hóa người máy hóa v v cái d ò n g bắt chó vẫn là cái vòng bằng sắt buộc trên cán tre dài hai thước nguyên mẫu từ thuở sơ khai đến giờ có khác chăng là cái cán tre đã lên nước lán l ẫ y trong bàn tay thiện nghệ và cái d ò n g sắt sáng bóng lên vì không đếm xuể đã bao nhiêu lần x i ế t vào cổ những chú cẩu ngoài d ò n g pháp luật trong khu phố tôi có một cụ bà lãng tai nhà cụ đã một lần để chó chạy rong bị cái d ò n g sắt xiết cổ mất một con bây giờ mỗi khi có khách đến gõ cửa hỏi cụ ông có nhà không cụ bà xem miệng đoán ý đáp là Xích rồi. nói như trên không có nghĩa là cái d ò n g sắt ỉ lại tay nghề cao mà phú la căng các phương tiện của nền văn minh đem lại hồi mới đặt bộ máy cai trị ở nước ta nhà chức trách pháp ngon lắm cỡ chủ tỉnh mới được đi chiếc xe hốc kích làm gì có nhiều xe hơi như bây giờ cái củi bắt chó hồi ấy phải để trên chiếc xe kéo cái d ò n g phải treo lộ thiên trên gọng xe đi chưa đến thiên hạ đã biết bây giờ cái d ò n g được đi xe hơi loại vận tải trung hiệu p e a g o t sơn giống hệt màu xe du lịch thùng xe thấp đỡ sức lao động khi phải nâng chú chó từ mặt đường bỏ vào củi sắt buổi sáng xảy ra câu chuyện dưới đây đường phố đông vui xe cộ qua lại tấp nập anh kẹo kéo anh sửa xe thằng nhỏ thổi bong bóng chị hàng xôi cô bán cà phê các cửa hàng dịch vụ quầy tân trang bàn ghế ai lo việc nấy sinh hoạt đang tấp nập bỗng cùng lúc dừng lại vì tiếng kêu ăn ẩ n cái d ò n g sắt đã trồng vào đầu con chó vàng sát bờ tường ba bốn chú khác đang tìm cách thoát thân tháo lui thì bị chặn hậu chạy tới bị chặn đầu ra mặt đường thì chiếc xe đậu đó đã rải quân dài theo thế trận người nào cũng một cây gậy có d ò n g ba chú chó bị kéo lê theo đầu gậy cưỡng lại bị nghẹt thở muốn đi lên chân không làm sao chạm đất chúng rú theo bản năng bên kia đường lũ chó ngoài d ò n g pháp luật sủa nhặn lên người trên xe mở nắp củi sắt khi xe từ từ chuyển bánh cái cây d ò n g s á c h bỗng mấy chú chàng bỏ gọn vào củi tưởng tấn kịch đến lúc hạ màn bất ngờ từ trong một ngôi nhà mới xây mặt tiền lót đá ốp lát một chú bẹt d ê to tướng xót tình đồng loại nổi máu anh hùng sủa mấy tiếng c u n g c u n g tuôn cánh cửa sắt tung ra đuổi theo xe nhe hàm răng nhọn quắc ai cũng tưởng anh chàng áo xanh đang nhấc con chó thứ ba lên khó tránh khỏi đòn phản kích nào ngờ cái d ò n g tuột khỏi cái cổ con chó trong củi tiện tay x ớ t một cái con bẹt d ê thè lưỡi ra bị xách bổng lên ngon lành con chó to quá một người đã lên xe phải nhảy xuống nắm đuôi đẩy phụ vào củi chiếc b e l ghếch nâng dần tốc độ từ trong xóm l è o bụi đời ông già mặc quần đùi lưng trần đen đúa đuổi theo chiếc xe tuổi cao nên hai cái đầu gối không thẳng chạy lóm khóm xe vút đi mất ông đứng giữa đường gào theo mẹ mày cái con mẹ mày ông thông chửi đ ộ n g vì tiếc thương con chó quýt của ông xe trên đường phải ùn lại một cô con gái buông chiếc xe chở rác chạy ra gọi ba ba lôi ông vào lề đường dưới bóng cây bả đậu ba bốn anh chàng ngồi trên thành xe ba gác đậu chờ hàng kháo nhau tội nghiệp con b ẹ t gê anh hùng lâm nạn cứu người đeo q u ả vào thân nó mà ngoạm một cái là mất luôn một miếng thịt thằng đó nhanh thật x ớ t một cái tuyệt chiêu xách bỏng lên tiền c h ù a con bèn rê chắc phải gấp đôi g h é o lo ông năm ngọc thiếu gì tiền ông năm ngọc mặc bộ sót áo cá sấu lái chiếc cúp trên ghi đông treo cái túi da hai cái cán vợt tennis thò ra ngoài lao thẳng xe vào nhà ông thét ầm ỉ. đã dặn mỗi một việc t r o n g coi con chó mà làm không nên thân con phê đô có làm sao bà biết tay tôi tôi vẫn b u ậ c vào chân bàn có lơ đễnh đâu không lơ đễnh chẳng lẽ họ xông vào nhà xích cổ nó mang đi cứ tưởng như mọi khi quấn d à i vòng vào chân bàn là đủ nào ngờ lũ chó mắt ôm ngoài đường làm nó lồng lên giật tuột xích ông ở nhà cũng chẳng giữ được nó đồ ngu ơi là ngu trói gà không chắc bà chết đi chết đi cái đồ của nợ ông quay mặt ra đường gào lên trời ơi là trời thấy vợ người ta chết mà ham còn vợ mình rủa mãi mà sao nó không chết d ù m nè trời cái tư tưởng sâu kín của ông bấy lâu nay phải nén lòng chờ đột nhiên bị cơn nóng giận đẩy ra đằng khẩu làm cho các tay ba gác dưới bóng cây bả đậu nói với nhau ha <cười> ha ông muốn đưa con bồ nhí về nên mong cho bà ấy chết khi ông năm ngọc đến ngã năm chuồng chó tình cảnh của con phê đo còn thảm hại hơn cảnh tay bị nhật bổn đảo chánh bắt nhốt hồi năm bốn mươi chó tứ xứ bị nhồi nhét chung vào một chuồng choảng nhau kịch liệt máu chảy thịt rơi giờ hết xi、si、quách rồi mới thấy là vô nghĩa vì đã quá ư ê chề mệt mỏi chúng ư ử than thở với nhau còn liếm láp nhau những m ô n g an ủi kẻ cùng cảnh ngộ q u a ra muôn loài trong giới động vật cũng như loài người đâu đến n ổ i hoàn toàn hung ác chẳng qua có lúc nào đó chúng chẳng hiểu nhau mà thôi con phê đo mệt mỏi bốn cái chân nó run g rẩy nó nằm khuỵu xuống đè lên một con chó bản xứ vú móm trễ dài ra teo ngắt tội nghiệp cho đàn con bé nhỏ ở nhà có lẽ giờ này đang gào sữa mẹ con phê đo ư ớ t như chuột từ đầu đến chân không hiểu tự nó làm ư ớ t hay đồng loại làm cho nó ư ớ t cái không gian quá ư chật hẹp số bị giam giữ quá đông chen nhau như gài mắm chúng để khu lên đầu con phe đo không kiên nể không còn sức đâu xô đẩy con phe đo đành gác mõm lên lưng con quýt của ông thông giá có cục xương gặm đỡ lòng dám đâu mơ tưởng hai trăm gam thịt bò mỗi buổi sau khi trình giấy đã tiêm chủng nộp phạt năm ngàn đồng ông ngọc rước con phe đo ra cái vòng thích vào cổ đã nhổ của nó cả mãng lông mùi chua thối xông lên nồng nặc không đành lòng ông ngọc cởi cái áo lót trắng phao làm d ẻ lau chùi cho cậu quý tử lên xích lô có một cái thằng nhỏ ngồi ôm con phe đo vẫn nơm nớp lo người ta đem giết thịt mỗi khi có một chiếc xe hơi chạy qua nó lồng lên vì ám ảnh cái xe đã bắt nó con phe đo về đến nhà các phố bên sang thăm như vừa rước con bệnh từ nhà thương về ông thông cũng đến để hỏi thăm con quýt ông đừng lo nộp phạt năm ngàn lãnh nó ra thôi nhưng ông phải đi lãnh sớm sớm quá hạn người ta sẽ bán cho hàng thịt ông thông xoay lưng không phải đi mà chạy lúp x ú c ông chạy thẳng đến bà tiền góp thôi đi cụ đưa tiền cho cụ lấy gì cụ trả tôi có bao nhiêu không đủ cho cụ nhậu không lẽ tôi siết cái quần đùi của cụ quả thật tài sản của cụ thông đọc có cái quần đùi cụ đang mặc vác mướn bơm xe đạp cũng cái quần đùi ấy bữa củi kéo xe ba gác cũng cái quần đùi ấy cái quần đùi trắng nhục nhục thành màu mỡ gà lúc còn thức khi ngã lưng ngoài d ỉ a hè cũng cái quần đùi ấy thiên nhiên xứ sài gòn ưu đãi cho dân b u ổ i đời diễm phúc chỉ với chiếc quần đùi thừa sức chống đỡ với mưa nắng gió sương có lạnh đâu mà sợ chết rét nếu nước máy bị cắt có bến bạch đằng ùm、um、xuống tắm tha hồ lãng phí nước đối với nước da đen đúa như dân biển hồ của ông thông cái quần đùi quá bằng thừa nếu nó không có cái vai trò bảo vệ mỹ quan thành phố con dâu ông con hội đẩy xe rác từ trong hẻm ra cô làm nghề gom rác cho các gia đình ở các hẻm sâu tháng tháng được mỗi nhà cho vài ba trăm tiền lẻ cô cuộn lại đút vào thanh sắt tròn làm tay đẩy xe cụ thông lấy cây xom rác thuông vào ống đùng ra tiền rơi l ã tả xuống đất nhưng chỉ có mười tấm giấy hai mươi đồng còn s ơ i mới đủ năm n g à n đem chuột con quýt bốn ngày trôi qua ông nhớ con quýt ngồi đứng không yên ông ra gốc cây bả đậu ngồi lên d ĩ a hè chờ đợi bên kia đường một đôi vợ chồng trẻ đèo nhau trên chiếc xe dream rẽ vào hiệu bày bán bàn ghế bọn trẻ nhanh mắt bất kể xe c ổ lao qua giành mối thông lệ ở khu ba gác này ai lên tiếng hoặc sờ cái yên xe trước là mối của người ấy ông thông đến s a o nhưng m ặ t ông cả quyết khách này là của ông người đến trước cãi lại ầm ỉ cả lên sắp xô xát đến nơi mẹ mày con mẹ mày tao ngồi chờ ba ngày nay tụi bay dành hết không tiền chuộc con quýt bể đâu mày mấy anh em lớn tuổi trong đám b ó g i á c can gián thôi mày tội nghiệp ổng ổng thương con chó nên ổng nóng nảy có mối khác tụi tao sẽ nhường cho mày họ lập tức k h i ê u một tủ áo ba buồng dán formica màu trắng bên trên xếp thêm một tủ phấn thằng nhành con trai không hợp tính ông nên cô con dâu phải theo xe đẩy phụ ông thông đưa hai tay ra sau nắm thành xe ba gác còm lưng xuống kéo có lẽ nhân ngày vui duyên mới vợ chồng anh khách hàng bo a thêm cho một ngàn vị chi được sáu ngàn quýt ơi quýt chiều nay thôi cục cưng thoát khỏi vòng lao lý sáu ngàn h ừ nộp phạt năm ngàn dành một ngàn mướn xích lô chở con quýt từng ã năm chuồng chó đến phú nhuận sau đó sẽ đi bộ lượt đi ông lội bộ tấm thân trần cái quần đùi trên đôi chân bộ tóc muối tiêu c h ả y ngược còn chút dấu vết q u a lá thời trai trẻ ông lầm lũi đi qua tao đàn đến ngã tư hai bà trưng xô viết nghệ tĩnh ông cứ hướng về phú nhuận cặp giò đã thấy mỏi cổ khát đắng gợi nhớ mùi vị thân quen qua chợ tân định đi một lúc đến dốc cầu ông ngẩng lên một tấm gỗ có đống k h u n g sơn màu xanh kẻ to hai chữ đây rồi thấp hơn tầm mắt nóc một ngôi nhà gỗ e ấp bên mang cá cầu mùi dồi nướng xông lên hừ đến lượt về sẽ đi bộ luôn ta vào làm một ly lấy lại sức đôi chân đưa ông vào quán chủ quán không mau mắn tiếp đón cho lắm nhưng thấy ông có nắm tiền trong tay họ đặt trước ông nửa xị ông làm đĩa lòng chứ c h ó mực ông à giá họ mời sớm hơn ác ông từ chối nhưng một ly đã lên hương trong cổ ông rồi trời đất như sáng rỡ hơn cái đầu chó luộc lóc xương cuộn d ồ i vàng ươm như biết n h ả y m u ố i chào mời ông gật đầu làm thêm đĩa tiết canh cho mát ruột ông à lại gật đầu ông không nhớ đã bao lần ông gật đầu rượu bắt đầu để lại hậu vị ngọt còn tâm trí đâu để nhớ để thương con quýt họ đưa ông ra đường ông đã vững chân v ư a qua cầu kiệu xuống hết dốc ông tựa lưng vào bờ tường chuyển từ thế đứng sang thế ngồi người đi đường qua lại bước tránh một chút họ không muốn phá giấc ngủ của ông già sáng sớm hôm sau một ông xích lô cùng xóm đi chở mối trên phú nhuận về lượm được ông ông nằm ngoẻo đầu trên thành xe lật lưng quần tìm thấy còn hai tờ năm chục hết rồi quýt ơi đau đớn lắm ông thương con quýt không giống ông năm ngọc thương con b ẹ t d ê ông ngọc thương con b ẹ t d ê vì con b ẹ t d ê đem đến cho ông sự dễ d à n g sự hợp thời trang khi ông ngồi trên ban công phê đo ngồi dưới chân ông khi xe hơi trong nhà ra con phê đo hùng d ĩ nhô đầu ra cửa kính và nhất là khi ra sân tao đàn luyện chó ông quấn g i ả i to bằng cái gối vào cánh tay ông nhử cho nó phóng tới há mồm ngoậm để ông phô diễn sự linh hoạt nhanh nhẹn tính mã thượng và cả tinh thần dũng cảm trận mạc còn ông thông thương con quýt vì cái duyên kỳ ngộ con quýt là con chó lạc loài không rõ từ đâu đến vào lúc nào ông đang b u a la s a n t e với mấy chú bụi đời ông cho chó ăn chè mà chè của ông thì c ô n g quýt ăn ăn ngon lành nên mến hơi người nó ở luôn với ông đói nó ra nhặt xương ở hiệu ăn hiệu phở mà lớn đêm đêm bất cứ chỗ ngủ bất định của ông ở đâu nó cũng tìm đến nằm bên con hội vợ thằng nhành gom rác xông vào xóm nhờ nhà quen tắm rửa sạch sẽ bằng xà bông ca may nó d ẫ n một bộ màu hột gà quần s ắ c lô áo cổ bẻ nó tìm ông già chồng dắt đến quán ăn cơm dĩa dù sao phố xá nhìn ra có người thầm khen ông thông b u ổ i đời có con dâu được quá con hội gặp thằng nhành tại nhà bà sáu lý sâu trong con hẻm trên thằng nhành móc tiền trả nó không lấy nó bảo nó cần cánh tay người trượng phu cho nó nương tựa chứ nó không cần tiền nếu thằng nhành thương nó sẽ theo thằng nhành bỏ cái nghề bội bạc chúng nó thành vợ thành chồng ông thông chạy lo cho con hội cái chân gom rác trong hẻm được đồng nào nó dẫn ông đi ăn cơm có dư nó mua cho ông một s ị đi gần tới quán cơm bình dân bỗng nhiên ông thông bốc chạy ông đuổi theo một chiếc xe thồ bốn con chó trói tréo cánh khi bị treo hai bên ba ga bên trên còn cái lồng đang bằng kẽm nhốt ba con nữa ông vừa đuổi theo vừa ới gọi tên xe thồ đâm quãng phóng nhanh khoảng cách xa dần cuối cùng đành bất lực ông đứng giữa đường chửi g i ớ i theo con q u ý t ở trong cái lồng chính nó đã ăn ẳng đánh tiếng gọi ông thế là họ đã bán con quých đi cho người ta đem giết thịt hết phương cứu rồi con hội nhanh trí nó tách vào đứa bạn bán thuốc lá bên đường mượn chiếc xe đạp nó ném cho ông già một ngàn đi ăn cơm dĩa còn nó phóng theo con quých vừa qua bùng binh ngã sáo đến gần bến xe b e r u s ký con hội níu được cái lồng sắt anh ơi dừng lại nói này nghe anh chàng xe thồ định sừng sộ nhưng kịp nghĩ lại khi trông thấy cái quần sát lô màu trứng gà anh ghé quán uống nước đi em muốn hỏi một việc việc gì nói đi tôi phải đi giao hàng anh thông cảm em muốn chuột lại con chó này đó tội nghiệp nó đã nhận ra em ông già em kêu khổ mấy ngày nay vì mất nó hai mươi lăm n g à n lấy vốn thôi bàn tay của anh ta suốt theo ghi đông giờ vô tình chạm vào tay con hội con hội nhúc nhích đầu móng tay quẹt nhẹ đáp lại em làm gì có đủ tiền trả bằng cái ấy được không con hội đá lông nheo mỉm cười nên cái đồng tiền lúm sâu xuống hai chiếc xe đạp cùng lên đường anh lái đưa chó đến quán cờ t a y giao hàng riêng bản án của con quýt được tạm hoãn anh lái thu một nắm tiền chia ra một phần nhét vào túi sau hai phần vào hai bên túi hông hắn mời con hội đi ăn cơm tiệm uống bia d ạ n g lực con hội đưa hắn về con hẻm nhà bà s á u lý chỗ quen biết dù sao cũng dễ nó đưa hắn lên cái gác ọp ẹp của bà s á u để thanh toán g i a o kèo lấy lại con quýt bà s á u lý ngồi cạnh cửa khi cánh cửa kéo trên đầu cầu thang đóng lại bà theo lời dặn của con hội mở lòng thả con quýt cách một con hẻm nó khắc biết đường về cánh cửa sàn gác lại mở bà s ó i lý nghe tiếng con hội bảo anh nằm nghỉ chốc nữa sẽ xuống ra cùng lúc người ta để ý hắn nhô đầu ra gọi theo sau này muốn gặp em tìm ở đâu sau này con quýt không còn bị bắt nữa đâu b y e bay giật về với chủ đại phúc ông thông đang ngủ nghe lành lạnh trên má bừng tỉnh con quýt v ã y đuôi ư ử liếm vào má ông ông ôm con vật vào lòng mẹ mày con mẹ mày làm sao mày sống về được hả q u ý t h và ông chợt hiểu ra con hội con hội phải không tội nghiệp tội nghiệp nó mày làm khổ nó rồi quých ơi con hội bị một trận đòn ninh thân ầm ỉ cả lên trẻ con chạy trước người lớn theo sau xe c ổ tò mò cũng dừng lại sau bao nhiêu cái t á c thằng nhành quơ c â y chổi quét rác đập túi bụi không d ừ a con h ộ i nắm chắc một đầu chổi hai đứa d ằ n co nhau thằng nhành một tay giữ chổi một tay quơ cái ghế gỗ của bà cà phê người ta xúm lại tước cái ghế c à n gián ông thôn g tức tối chạy quanh quanh quát mắng chuyện đổ bể do bà s á u lý khi tên lái ra về hắn trao cho bà s á u năm n g à n trả tiền phòng bà không chịu chuyện đổi chó mèo gì anh với nó bàn với nhau tôi không biết lát nữa con nhỏ đến đòi tiền tôi cười trừ với nó được hả hai mươi lăm ngàn nữa đưa đây tu suýt không tiền thì để xe đạp lại đây về không muốn quệt phỏng s ó t như q u ạ n g hắn đành thò ra thêm hai mươi lăm ngàn bà đ o n đã đến tìm con hội lúc đ ó đang ngồi quán cà phê với thằng n h a n h đây chị bắt nó thò ra thêm hai mươi lăm ngàn chị đưa cho em mười lăm ngàn xong phẳng nha bà sao lý vô tình không biết lời thề của hai đứa với nhau giả từ thế giới ngầm bước sang cuộc đời làm ăn lương thiện thằng nhành nghe qua tức giận con đàn bà phản t r ắ c ngựa quen đường cũ nuốt lời bội bạc nên khùng lên thượng cẳng tay hạ cẳng chân thấy cần phải ra tay xoay chuyển tình thế để bọn em út coi bà chẳng ra sao bà sao lý chống nạnh bước tới chắn trước mặt này tao bảo cho mà biết nó coi cái tấm thân của nó chẳng ra làm sao để nó chuộc con chó của nhà mày nó được cái gì tàn nhẫn với nó tao bắt nó lại đem về nuôi coi nó có làm một ngày đôi bao chục ngàn để cái thân nó không phải đi hốt từng hốt rác để nuôi cha con mày cái quân không biết điều rồi bà quay sang phân bua với mọi người mẹ nó cái bọn người này phải chờ đến lúc rã xương ra chúng nó mới chịu hiểu nhau thằng nhanh ấm ức nó đạp xích lô bỏ đi sài gòn về chiều không khí ngoài đường mát mẻ dễ chịu làm cho mọi người tạm quên mọi khổ ải nhọc nhằn hòa nhập với dòng người xe c ổ đón đèn đường đang lên hòa nhịp với rịch rinh rinh tiếng nhạc từ các máy âm thanh đủ cỡ quá mười hai giờ đêm quýt chị hai mày ngủ ở đâu con quýt lúp xúp chạy trước thằng nhành theo sau đi đến vỉa hè trước nhà ông nam ngọc con hội thích ngủ ở chỗ này vì bên trên có cái băng c ô n g nhô ra có thể che mưa nhất là bên dưới có cái bậc thạch trát đá ranito nhẵn bóng trong khi chờ đợi chồng về nó gác chân ôm cái bậc thạch mang mát l ạ n h lạnh thích lắm thằng nhành không lên tiếng nằm xuống thẳng đơ bên cạnh gối đầu lên bàn tay nhìn thẳng lên đêm tối làm như giữa nó và tấm lưng con hội có một đường ranh giới vô hình con quýt nằm dưới chân đang lim ê dim ê bỗng nghe tiếng ái nhột rách <cười> áo bây giờ con hội buông cái bậc thạch xoay hướng gác chân lên mình thằng nhành h ộ i đánh người ta coi cái mặt này tức cười lắm la bài h ả i mà dám cười la thì la cười cứ cười cười trong bụng ai mà biết ôi nhột mà cười cái mí gì cười cái mặt ghen đó cái mặt đàn ông ghen coi ngộ lắm thích nhìn lắm à sao không có ghen mới biết lòng dạ thương nhau ai thèm thương thương mới ghen không thương ghen m ừ n g chi con hội bật cười lên cười to bất kể thiên hạ trong phố hai bên đường phải thức giấc vì tiếng cười tâm đắc của nó nó giữ chặt hai bàn tay thằng nhành khoan đã mà ừ đi ừ đi nói cho mà nghe biết cái gì mà ừ ừ đi ừ mới nói không ừ không nói thằng nhành gỡ tay ra con h ộ i úp mặt vào ôm chặt cái bậc đá thằng nhành lê theo p h è o phào nó nghe hơi thở phả vào gáy thở nóng quá đi ừ đi rồi khỏi thở nói đi sẽ ừ thật không kề lỗ tai lại đây nghe nghe từ rầy không được đánh người ta giữa ban n g h ệ ban mặt hối nhột để đến tối bằng giờ này có đánh thì đánh chịu không ừ đi ừ đi ừ